các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ miền Tây qua đến Toronto, chuyện học hành của Trực kể như số 0 mà chuyện làm ăn cũng rất èo uột. Trực không thích lao động, dừng chân ở một xí nghiệp chỉ vừa đủ để lãnh thất nghiệp là xin thôi. Túng thiếu lắm thì gã đi giao pizza, học mùa hè theo bạn đi bắt trộm. Nhiều người tạo dựng cơ nghiệp bằng bắt trộm, chả phải riêng xứ Việt Nam mà cả Ý Hy Lạp cũng thế. Nghề này đòi hỏi sự kiên nhẫn chăm chỉ và dẻo dai, chập cũng có bắt nhưng thường bỏ cuộc vì đau lưng mỏi gối. Mấy năm gần đây, khi thị trường địa ốc tăng vọt tại Toronto, chợt xin làm thợ vỉn cho một nhóm chuyên sửa nhà, chỉ cốt kiếm đủ vài ngàn để về Việt Nam vùng tay rồi mai kia quay lại Canada sẽ tính sau. Xe dừng lại trước quán bóng thời gian. Từ phía trong ló nhố đến hơn 10 người lao ra, dạng dỡ cười đón. Trực bắt tay, vỗ vai từng người, bình phẩm vài câu thân tình. Có những ông bạn ngày xưa đùa cợt, ăn chung ngủ chung với Trực, nay đã đổi thái độ, nhìn Trực bằng sự tôn kính đối với bề trên, khiến chính Trực cũng cảm thấy ngượng. Chủ quán từ trong bếp tò mò bước ra để nom lại cho rõ thằng bạn cũ của đứa cháu mà hôm nay đã bước lên đài danh vọng, không chắc có còn nhớ đến ông nữa. Ông muốn nói vài câu xã giao nhưng lại sợ bị hiểu lầm là thấy sang bắt quàng làm họ. Cho nên ông chỉ khẽ gật đầu chào rồi quay vào với công việc rở ra. Hai chiếc bàn kéo sát lại với nhau, mạc mời trực lên ghế chủ tọa rồi ân cần hỏi. Anh anh ăn mến gà nhé. Thịt gà tiệm này thì nổi tiếng nhất quận 3 đấy. Trực dễ dãi. Các ông ăn gì thì cứ tự nhiên, đừng bận tâm đến tôi. Rồi gã ám bảo mạc. Em hỏi ông ông chú em xem có thích gì, huân hết ra đi cứ bảo con hết ra đây. Nhà hàng đã được mặc dặn trước ùn ùn đưa bia ra, những đĩa mồi thơm phức, gà luộc ướp lá chanh, gọi tất cả lòng gà, xôi, miến thứ nào cũng mời gọi cả. Trực nhìn mấy chai bia lắc đầu. Sao lại uống bia? 10 năm bạn bè mới gặp lại, ít ra cũng phải có chai cô nhắc thuộc là Napoleon chứ. Mặc tiếc rẻ Thưa anh rượu thì tiệm này không có Trực hỏi lại Thế gần đây có chỗ nào bán không Ba bốn người cùng tranh nhau trả lời Chợ trời thiếu gì để tao chạy đi mua Mười lăm phút có ngay Trực nghiêng người thò tay vào túi lôi ra một nắm tiền Mấy bàn tay cũng đưa ra Nhưng mà trộm ngay lấy và bảo Em chạy đi cho Tiện thể em đón Phượng lại giới thiệu với anh luôn Trịch ngơ ngác nhìn Mạc hỏi lại: "Phượng, phiên C của em phải không? Đi, tiếng Việt gọi là gì nhỉ? Đi lâu quá quên hết cả tiếng Việt." Mạc mềm cười: à, "Bồ em, Phượng là bồ em." Dứt lời Mạc phóng nhanh ra cửa, rót mấy, lao đi, chợt nhìn mọi người chìa bàn tay mời: "Thôi, mình làm đi chứ, chưa có rượu thì uống tạm mấy chai bia cũng được." bát đũa khu động rộn rã trong xã hội chủ nghĩa, chớ bao giờ coi thường miếng ăn, nhất là tiền chùa từ nước ngoài mang về. Những cái miệng ngồm ngoàm nhai, những cốc bia ừng ực cả, người đòi thêm tranh ớt, kẻ gọi thêm rau răm. Chợt ngồi yên nhìn bạn bè, vui cái vui của một kẻ độ lượng xã thân giúp đời để được đời ca ngợi. Ông bạn ngồi kế cận âu yếm gắp cho chợt nguyên miếng thịt đùi và bổn trứng non, nhưng chợt chỉ hững hờ nhìn không thèm cầm đũa, gã uống bia, hút thuốc lá, thỉnh thoảng thăm hỏi người này người kia về đời sống thường nhật. Gã nhìn người bạn ngồi ở cuối bàn lướt giọng hỏi. "Chứ lúc này làm ăn gì mà, mà vừa ốm vừa đen vậy?" Bà vợ đang bốc nắm xôi vội ngừng tay để trả lời thay chồng. "Dạ, nhà em đạp xích lô. Ờ thật ra thì anh ấy cũng không có đen sì thế đâu nhưng mà tại vì mới đi thị lợi về đấy ạ." <cười> chứ uống hết bia rồi cười tiếp. Ông mà ở lại thì bây giờ cũng đi thử lợi một mùa. Chứ ông mà chứ dùng để gọi trực chính chứ cũng cảm thấy ngượng ngợ, vì từ nhỏ đến giờ vốn là bạn mày tao của trực. Hôm nay tình huống đổi khác, chứ không dám kêu bằng mày, sợ là bất kính. Vợ chứ tươi cười hỏi tiếp. Thế bên ấy anh được cháu nào chưa ạ? Trực lắc đầu. Tôi đã có vợ con gì đâu chị về đàn bà chót mạch, ngạc nhiên, cả bàn tiệc cũng ngẩng lên nhìn Trật. Trật vội phân trần, từ hồi sang bận học mất mấy năm rồi lại đi làm liên tục, chả còn chút thời giờ nào mà nghĩ tới chuyện đấy vợ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net